nay ngoại trừ vài món pháp bảo bảo mệnh thần lộ tiên tử có thể nói là nghèo rớt mồng tơi, ngay cả hơn 10 khối sơ cấp nguyên thạch cũng không lấy ra được. Thanh âm của thần lộ tiên tử run nhẹ nhẹ, thiếp thân tự nhiên nhớ kỹ, chỉ là lâm khiếu đừng nhìn thẳng tới khuôn mặt giữ tợn phía sau tấm sa đen, cũng không nói gì chỉ lặng lặng chờ đợi. Thần lộ tiên tử điều chỉnh tâm tình một chút sau đó mới nói, Chỉ là trên người thiếp thân hôm nay đã không có bất luận vật phẩm gì có thể lấy ra trao đổi. Mấy năm nay đã tiêu hao hết, chỉ còn lại pháp bảo bản mạng mà thôi. Lâm khiếu đừng ha hả cười nói, chỉ hoãn trong thời gian dài như vậy, thật đúng là tại Lâm mộ, lần này chỉ liệu không thu phí. Thực sự, thần lộ tiên tử không thể tin được bật thốt Tiên tử không tin, Lâm khiếu đừng rất khoa trương hỏi lại. Không không không. Lâm công tử không nên hiểu lầm, thiếp thân chỉ là vui mừng quá đỗi mà thôi. Thần lộ tiên tử vội vàng nói. Lâm khiếu đừng lắc đầu cười nói. Như vậy trước tiên xin mời tiên tử hãy tháo xa đen xuống, tiện cho Lâm mổ có thể dễ dàng chẩn đoán. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới com. Chương 456, Quần hùng tam giới hội tụ 1. Thần lộ tiên tử nghe được lời này. Thân mình mềm mại khẽ run lên. Hiển nhiên từ sau chuyến đi đại hạ, tấm xa đen này vẫn chưa từng tháo xuống. Tiểu Lan và Tố Tố liếc mắt nhìn nhau, đều biết ở lại lúc này có chút bất tiện liền thức thời bắt chuyện một tiếng rồi kéo tân Tây Á đi tới chỗ khác trò chuyện. Tam nữ trong 70 năm bế quan tu luyện với nhau đã tích lũy được cảm tình rất sâu đậm, nên chỉ cần một lát là cuộc trò chuyện đã trở nên vô cùng vui vẻ. Đối với lần tây hành này của Lâm Khiếu Đường, nhị nữ rất hiếu kỳ. Có những điều mà Tiểu Lan và Tố Tố không tiện trực tiếp hỏi Lâm Khiếu Đường thì tự nhiên có thể dò hỏi thông qua Tân Tây Á. Không có người bên ngoài dòm ngó, tâm sinh e ngại của thần lộ tiên tử đã đỡ đi rất nhiều. Ngày trước Lâm Khiếu Đường cũng đã nhìn qua dung mạo dự tợn của nàng rồi. Hơn nữa còn là một trong hai người trực tiếp biết qua quá trình nàng bị hủy dung Người còn lại tự nhiên là Thất Tuyệt Phu Nhân. Thần lộ tiên tử không biết là muốn che giấu một chút, hay là muốn cho lâm khiếu đường tiện bề chẩn đoán nên tiến thẳng về phía trước, đến khi còn cách lâm khiếu đường không đến hai thước mới dừng lại. Một đôi ngọc thủ trắng như ngọc, nhưng không thể khống chế được run lên nhẹ nhẹ cầm lấy đấu lạp, mũ, nón, rồi xa đen cũng dần để lộ ra dung mạo phía sau. Toàn bộ tư thái của thần lộ tiên tử có thể nói là hoàn mỹ. Trong những nữ tu mà lâm khiếu đừng đã gặp qua có thể ở xếp trong ba người đứng đầu. Ở người này có thể thấy được sự ôn nhu và tinh xảo của nữ tu đông phương. Cũng lại thấy được vẻ cuồng dã nơi nữ tu tây phương. Từng ngón tay như măng ngọc trắng nón nà, đôi ngọc thủ hoàn mỹ không một chút tì vết. Lâm khiếu đừng đã thật lâu không cùng một nữ tử ở trạng thái bình thường mà dự trạng thái gần gũi đến như vậy. Nhất thời nội tâm đúng có chút bất ổn, tuy nói Lâm Khiếu Đường cơ bản đã biết rõ tình trạng dung mạo hiện tại của thần lộ tiên tử, nhưng hắn cũng biết rõ được dung mạo khi xưa của nàng. Bộ dáng nguyên bản của thần lộ tiên tử phải nói là thuộc dạng yêu nữ thanh thuần, nhưng vẻ yêu Mỹ hay thanh thuần lại không phải riêng biệt mà kết hợp tới hoàn Mỹ, bởi vậy trong những tình huống đặc biệt lại sử dụng Mỹ công có thể thu được hiệu quả bất ngờ. Đây cũng tuyệt đối là một loại tai hóa khiến nhiều kẻ phải đau đầu. Bất quá hôm nay tự nhiên là... Tháo chiếc đấu lạp xuống đối với thần lộ tiên tử là một chuyện vô cùng khó khăn. Ma trứng trong lòng dường như là một ngọn núi lớn vẫn đè nặng làm cho nàng khó có thể vượt qua. Nhưng cuối cùng chiếc đấu lạp cũng được tháo xuống. Khuôn mặt phía sau hắc xa hoàn toàn được lộ ra. Tuy rằng vẫn còn lưu lại chút bóng dáng khi xưa nhưng cũng chỉ là chút chút mà thôi. Toàn bộ khuôn mặt với da thịt hầu như đã hoàn toàn bị hoại tử, trông tựa như da thịt trên một thây xác đã chết lâu ngày đang bị phân hủy vậy. Nếu nói khuôn mặt này so với mặt quỷ cũng không phải là quá phận, thậm chí so với mặt quỷ còn kinh khủng hơn vài phần, chỉ còn lại đôi mắt linh động kia còn giữ lại được vẻ hút hồn ngày xưa. Khi đấu lạp được tháo xuống, tâm trạng của thần lộ tiên từ lúc này thấp thỏm lo âu như một cô gái trẻ bị lột trần trước mắt mọi người vậy. Khuôn mặt vô thức được hướng sang một bên như không muốn ai nhìn, dư quang lại nhìn trộm phần. Ứng của Lâm khiếu đường Những năm gần đây một ít tu luyện giả cao thâm có thể dùng nguyên thức xuyên qua tấm sa đen, nhưng là khi nhìn thấy được dung mạo của nàng đều vô thức lùi lại một hai bước, trong mắt càng lộ ra vẻ hèn mọn và bài xích. Lúc này quan sát trực diện lại gần như vậy, Vị nam tử trước mắt này có muốn lùi lại phía sau một hai bước không? Thần Lộ tiên tử phi thường rõ ràng dung mạo của mình lúc này đáng sợ như thế nào, dung mạo hôm nay so với ngày trước lúc vừa mới bị hủy dung còn kinh khủng hơn nhiều lắm, khi đó khuôn mặt còn chưa hoàn toàn bị hoại tử, Lâm Khiếu đừng vô luận có biểu hiện ra loại động tác gì thì nàng cũng có thể chấp nhận không chút ngoài dự liệu. Đúng lúc này Những tình huống mà thần lộ tiên tử còn đang tưởng tượng lại không hề phát sinh Lâm khiếu đường vẫn đứng tại chỗ không hề nhúc nhích Đôi mắt đen lấy tập trung tinh thần trên mặt nàng tựa hồ đang tự suy ngẫm điều gì đó Có phần nhập tâm Những năm gần đây Lần đầu tiên có người nhìn nàng chăm chú đến vậy Nội tâm thần lộ tiên tử tự nhiên có phần hoảng loạn Bỗng nhiên Một đại thủ rắn chắc mà ấm áp không hề kiêng nể nắm lấy cằm nâng cao lộ cần cổ trắng ngần của thần lộ tiên tử Nhẹ nhàng quay khuôn mặt đối diện với mình, lâm khiếu đừng tiến lên một bước, một bàn tay rất tự nhiên xoay xoay khuôn mặt thần lộ tiên tử theo các góc quan sát, tay kia lại vuốt ve chính cằm của mình, một mặt nhìn một mặt tự suy ngẫm. Trải qua nhiều năm như vậy, đã rất lâu lâm khiếu đừng không hề động tới phẫu thuật, mà trên thực tế đại đa số thời gian tại thế giới này không cần tới phương pháp mổ xẻ hiển nhiên nơi này đã có phương pháp đơn giản mà tốt hơn rất nhiều. Chỉ khi nào gặp một vài trường hợp đặc thù thì mới cần đến kiến thức kiếp trước của lâm khiếu đường, thứ vẫn được xưng là phẫu thuật. Lúc này lâm khiếu đường thực sự có chút điểm mới lạ, trên thực tế phần da thịt trên khuôn mặt này đã hoàn toàn hoại tử, hơn nữa lại còn hàm chứa kịch độc đồng thời cũng là tử độc, hấp thu cũng không được mà bài trừ cũng không xong. Lâm khiếu đường đã nghĩ đến một biện pháp, chỉ cần thay ra đổi thịt, rồi đơn giản chuyển đổi một chút. Điều này cũng không phải là khó, lấy những tài liệu hiện có trong tay lâm khiếu đường cũng có thể làm được. Nhưng muốn thu thập hết độc tố trong thân thể thì lâm khiếu đường phải tốn khá nhiều sức lực. Hơn nữa linh nhục lại là một vật chất đặc thù nên không chỉ đơn giản giải phẫu một lần là xong được. Thế nhưng vấn đề không đơn giản chỉ là cấy ghép da thịt khuôn mặt giống như trước đây, để cho làn da không còn dự tợn như hiện tại. Ngụ quan cũng phải chỉnh hợp vị trí sao cho cân bằng hoàn mỹ, bằng không tỷ lệ biến thành một khuôn mặt quái dị phi thường lớn, so với hủy dung cũng không khác là bao. Lâm khiếu đừng nghĩ tới nghĩ lui cũng không ra biện pháp, chỉ có một biện pháp đơn giản mà cũng là phương pháp hữu hiệu nhất đó là làm ra một bộ mặt khuôn mẫu trước, sau đó căn cứ theo khuôn mẫu này từng điểm một tiến hành cấy da ghép thịt. Bởi vì có linh nhục nên thời gian cấy ghép đến lúc sinh trưởng cũng không quá dài, thế nhưng ngay cả như vậy, để duy trì toàn bộ quá trình cũng phải cần đến thời gian mấy tháng. Thần lộ tiên tử có thể thấy được mỗi một chi tiết trên khuôn mặt tuấn lãng của đối phương, ở đó không hiện lên một chút vẻ chán ghét nào, tuy rằng thỉnh thoảng có chút nhíu mày. Nhưng thần lộ tiên tử có thể cảm giác được rõ ràng lâm khiếu đừng không phải chán ghét đối với vẻ ngoài kinh khủng xấu xí của mình mà trong suy nghĩ tiềm thức biểu lộ ra. Hơi thở của hai người lúc này có thể thổi được tới khuôn mặt đối phương. Lúc này lâm khiếu đừng còn đang chăm chú dị thường, ngoại trừ tự ngẫm ra cũng không còn tâm tư nào khác. Thế nhưng nỗi lòng thần lộ tiên tử tùy ý xoay chuyển thì càng ngày lại càng bất định. Nàng hoàn toàn chưa từng cùng một gã nam tu nào bảo trì khoảng cách gần gũi trong một thời gian dài như vậy, đối phương lại hoàn toàn không chút kiêng nể mà lắc lư khuôn mặt của mình, tự nhiên không khí lúc này trở nên phi thường ái muội Nếu như trước đây, thần lộ tiên tử tuyệt đối sẽ không kìm được nộ khí trong lòng, thậm chí còn hiện sát ý. Thế nhưng hiện tại một gã nam tu lại có thể tập trung nhìn một khuôn mặt còn hưng tận hơn cả mặt quỷ trong thời gian dài như vậy, nàng lại cảm thấy ấm áp và an toàn, thậm chí rất cảm động, cũng bởi vậy nên tâm tình có điểm hoàng hốt. Ngày hôm nay thần lộ tiên tử mới phát hiện sự chăm chú tự ngẫm của một nam tu dĩ nhiên lại có mị lực đến vậy, mà hơn nữa cũng không bởi vì dung mạo mà tiếp cận với mình, nam tu như vậy, lực mê hoặc quả thực là không thể chống cự Gần nửa canh giờ trôi qua, thần lộ tiên tử phát hiện chính mình không biết vì sao lại có chút ý loạn tình mê, loại mùi vị nam tính này cơ hồ làm cho nàng không thể khống chế được. Thần lộ tiên tử rất muốn đẩy bàn tay to lớn đang nắm cầm mình đẩy ra nhưng lại không khống chế được chính bản thân mình, vội vàng điều chỉnh nguyên thức, ổn định tâm thần, nhỏ giọng nói, lâm công tử, khuôn mặt này của thiếp thân có phải là không còn phương pháp? Biểu tình lâm khiếu đường bình tĩnh, trong lòng đã có chú ý, thong dong nói, lấy phương pháp cổ truyền của lâm mộ thì có thể nắm chắc chín thành chữa được. Thần lộ tiên tử mẫn cảm khẩn trương hẳn lên, thất thanh nói, bất quá cái gì? Rốt cuộc lâm khiếu đừng cũng buông bàn tay đang tùy ý xoay chuyển khuôn mặt thần lộ tiên tử nói, bất quá thời gian trị liệu có thể rất dài, phỏng chừng phải cần thời gian đến năm tháng. Mà khả năng sẽ tương đối khó chịu. Không biết tiên tử có thể chịu được hay không. Tâm trạng của thần lộ tiên tử thả lòng. Thời gian dài như vậy còn đợi được. huống chi chỉ là 5 tháng. Ngọn lửa lòng gần như sắp lụi tàn nay lại bùng lên mạnh mẽ. Khuôn mặt giữ tợn ngưng lại. tựa hồ trong lòng đang thầm quyết định điều gì đó rồi nói. Vô luận công tử dùng phương pháp nào. Thiếp thân đều có thể chịu được. Xin công tử cứ yên tâm xuất thủ. AM vẫn còn một vấn đề, chính là Lâm Mộ cần một khuôn mặt làm mẫu, tiên tử muốn khôi phục lại dung mạo khi xưa hay là muốn một khuôn mặt hoàn toàn mới? Lâm Khiếu đừng trưng cầu ý kiến hỏi. Thần Lộ tiên tử nhất thời không kịp phản. Ứng, sau một lúc suy nghĩ cẩn thận nói, thiếp thân vẫn mong muốn khôi phục lại dung mạo khi xưa. Lâm Khiếu đừng gật đầu nói. Vậy mời tiên tử vẽ ra một bức hoa khuôn mặt chính mình, lâm mộ sẽ chiếu theo bộ dáng đó trị liệu cho tiên tử. Thần lộ tiên tử không hề biết hội họa, bất quá nguyên thức tu luyện giả linh hồn dai rất cường đại, chỉ cần có một khối lam ma thạch liền có thể trực tiếp dùng nguyên thức phục chế ra một bức ảnh lập thể miêu tả bộ mặt chính mình, so với bộ mặt chân thực cũng không khác biệt nhiều. Chỉ thời gian tàn một nén hương Thần lộ tiên tử đã hoàn hảo vẽ xong khuôn mặt ngày trước của chính mình Đem lam ma thạch giao cho lâm khiếu đường Hắn dùng nguyên thức thăm dò một chút Khi thấy được khuôn mặt phục chế này trong lòng không khỏi ca ngợi Thần hy ngọc lộ, tuyệt sắc mỹ tư, nghĩa đen, viên ngọc tỏa sáng dưới ánh mặt trời Xinh đẹp vô cùng So với ngày trước lâm khiếu đường thấy qua còn yêu mỹ hơn ba phần Xinh đẹp hơn ba phần Mà xem ra ngày đó vị thần lộ tiên tử này đã dùng bí thuật thoáng che bớt dung mạo. Dung mạo như vậy, trong ấn tượng của Lâm Khiếu Đường chỉ có hoa tiên tử và uyển nhi mới có thể sánh. Còn những nữ tu còn lại vô luận là vẻ đẹp hay khí chất vẫn kém hơn vài phần. Chuyện được phát tại trang web chuyểnaudio mới.com Chương 457, Quần Hùng Tam Giới Hội Tụ 2 Cố ý nhìn chăm chú tới biểu tình của Lâm Khiếu Đường. Thấy được thần sắc người này hơi thay đổi, đôi mắt trong suốt của thần lộ tiên tử vô ý thức hiện lên một vẻ phơi phới xuân sắc. Công tử, ngày mai phải tiến vào đại lục phong ma, lúc này hãy điều tức, một chút, chờ đến lúc đi giá thiếp thân sẽ trở lại tìm tới công tử. Thần lộ tiên tử nhẹ giọng nói, lâm khiếu đừng lắc đầu, không chờ đợi được nữa, tử độc trên mặt tiên tử đã bắt đầu xâm nhập vào phần da thịt khác. Nếu không phải tu vi tiên tử thâm hậu, 70 năm qua cũng đủ để nửa người tiên tử xuất hiện hoại tử. Lâm mũ dự định bắt đầu ngay, cứ mỗi lần trị liệu phải cách 9 ngày sau mới được tiến hành bước tiếp theo. Bất quá trong 9 ngày này cũng phải tiến hành điều dưỡng chăm sóc bằng không rất có thể xuất hiện tình huống xấu. Thế nên trong vòng thời gian 5 tháng tới tiên tử sợ là phải đi cùng với Lâm mỗ nửa bước không rời rồi. Cái này ta thích a Nghe được lời cuối cùng này, tâm tình thần lộ tiên tử áy náy, cúi đầu nói, "Thiếp thân nghe theo công tử phân phó." "Tốt tốt, vậy thì..." Hắc hắc. Lâm Khiếu đừng lấy ra rất nhiều thứ linh thảo và đan dược xa lạ mà thần lộ tiên tử không thể nhận ra, quá trình trị liệu lại càng cho nàng thêm cao mày líu lưỡi, thậm chí ngay thời điểm ban đầu còn xuất hiện một chút hoài nghi. Thần lộ tiên tử thế nào cũng không nghĩ ra lâm khiếu đừng cư nhiên lại cắt đi da thịt trên mặt mình. Tuy chỉ là cắt đi một chút nhưng cũng đủ làm cho nàng cực kỳ sợ hãi. Bất quá những bước chỉ liệu sau đó thần lộ tiên tử rốt cuộc phát hiện chính mình lo lắng căn bản là dư thừa. Lâm khiếu đừng làm như vậy mục đích là để phần da thịt cùng với chỗ tài liệu linh nhục dung hợp cùng một chỗ đồng thời có thể trong phạm vi khống chế tiến hành sinh trưởng Toàn bộ quá trình diễn ra phi thường chậm rãi và tỉ mỉ, Thẳng đến nửa đêm về sáng mới có thể hoàn thành lần giải phẫu đầu tiên Toàn bộ quá trình liên tục trong hơn 2 canh giờ liền Thời gian dài như vậy cũng chỉ là hoàn thành một điểm bằng nửa cái lỗ tai mà thôi Khi thần lộ tiên tử thấy phần da thịt của chính mình đã khôi phục lại trạng thái trắng trẻo mềm mại Lúc này không thể khống chế được nữa Nước mắt tuôn rơi, hiển nhiên vô cùng kích động Lâm khiếu đừng hoàn thành lần giải phẫu đầu tiên, sau đó chỉ nói với thần lộ tiên tử vài câu rồi xếp bằng tại chỗ bắt đầu điều tức, nửa đêm còn lại rất nhanh trôi qua. Ngày hôm sau, tại một hoang mạch nơi cực Tây, sâu trong một sơn cốc sương mù dày đặc, trên bầu trời từng tốt tu luyện giả bay tới, có rất nhiều người không phải là tu lưu ệnh giả tại Nam Xuyên Giới. Cực Tây tuy là cánh cửa để tiến vào Nam Xuyên giới nhưng cũng không hoàn toàn thuộc về Nam Xuyên giới, mà nơi đây chính là một nơi hoang vu, khí nguyên vô cùng ít ỏi, không có nguyên quáng, linh thảo không thể sinh trưởng tại một nơi cằn cỗi như vậy. Bất quá những thực vật bình thường trên mảnh đất hoang vu này lại sinh trưởng cực kỳ rậm rạp, một vài yêu thú cấp thấp đối với hoàn cảnh nơi đây coi như là một vùng đất an bình ưa thích. Nơi này có tên là mê vụ sơn nhưng sương mù nơi đây cũng không dày đặc như tên gọi của nó. Bốn phía xung xuê tươi tớt cũng không hề có chỗ đặc biệt nhưng là khí nguyên vô cùng ít ỏi, mà cũng có thể nói là hoàn toàn không có một chút nào. Coi như là tu luyện giả phó cấp cũng không hề có chút hứng thú đối với nơi này. Bất quá ngay trong sơn cốc của ngọn núi này lại cất giấu một cổ trận truyền tống thật lớn, bởi cổ trận được giấu sâu dưới nền đất. Lại không có nguyên thạch khởi động nên giống như một vật chết không có bất kỳ cảm ứng nào. Trải qua mấy vạn niên mới ngẫu nhiên được chúng tu luyện giả phát hiện. Đại lục Phong Ma chính là một đại lục thần bí chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Cho dù trên sách cổ cũng có ghi chép lại. Thế nhưng trải qua năm tháng, tu luyện giả đã bắt đầu hoài nghi về tính chân thực của khối đại lục này. Bất quá vài chục năm về trước. Khi khối đại lục này tưởng chừng đã bị lãng quên lại bất ngờ được xác nhận thực sự tồn tại, chuyện này cơ hồ làm cho cả kỳ đông nháo loạn. Đại lục phong ma và kỳ đông đại lục đều tồn tại thượng cổ cấm địa, động phù, huyệt động nhưng lại hoàn toàn bất đồng, nơi đây chính là một phiến đại lục hoàn toàn độc lập. Đã từng là chiến trường mà tu luyện giả thượng cổ tranh đấu, hơn nữa cũng là nơi cuối cùng mà tu luyện giả thượng cổ giam cầm trùng ma. Mấy vạn năm qua, hầu như không người đặt chân tới Lúc này nó như một trinh nữ đang chờ tân lang của mình tới khám phá Dây Tại phiến lục địa này rốt cuộc còn lưu lại bao nhiêu bảo tàng của tu luyện giả thượng cổ thì không ai biết Nhưng khả năng cũng tuyệt đối khả quan Hơn nữa nơi đây ngày trước cũng là chiến trường đại chiến viễn cổ Bảo tồn vô số di hài tu luyện giả thượng cổ cùng với bảo bối tùy thân của họ Mà nơi nào không có người thì linh thảo nhất định không ít Nguyên khoáng mạch cũng vô số kể Dù hoặc lớn như vậy cho dù là ai cũng phải động lòng Cho dù là nơi này có cực độ hung hiểm đi nữa Nhưng chỉ cần có đủ năng lực tự nhiên sẽ được hồi báo cực đại Chính bởi vậy chúng tu luyện giả với cơ hội có một không hai này đều tuyệt đối điên cuồng Lúc này những ngọn núi bốn phía xung quanh cổ trận đã tụ tập đông đảo chúng tu luyện giả Hầu như ngọn núi nào cũng có tới vài vị, ngay cả sườn núi và chân núi cũng đều có. Những người có thể tới đây không người nào là không phải đại nhân vật, danh tiếng lừng lẫy toàn cõi kỳ đông. Bên trong sơn cốc, hơn 10 pháp trận đại sư đang chờ phát động, khống chế cổ trận. Nếu ai không lệnh bài có truyền tống thì đừng có mơ tưởng bước vào. Những vị pháp trận đại sư này đều là người đến từ những đại môn phái. Còn có hơn 20 vị đến từ Liên minh Thảo Nguyên và Đại Hạ. Lần này mấy đại tu luyện giới đều tạm thời gác lại ân oán tại Đại Lục Phong Ma. Dù sao Đại Lục Phong Ma cũng là một khối bánh siêu lớn. So với khả năng chiếm đoạt của một tu luyện giới còn lớn hơn nhiều lắm. Lần này lệnh bài truyền tống cũng không có thiết lập nhiều quy định. Chỉ cần ngươi có đủ nguyên thạch là có thể mua được. Nhưng giá tới vài viên nguyên thạch trung cấp. Hiển nhiên đã khiến cho rất nhiều người tuyệt vọng Cho dù đem cả bản thân bọn họ đi bán cũng không được nhiều như vậy Bất quá ngay cả như vậy Vẫn có rất nhiều tu luyện giả táng ra bại sản cũng muốn mua được một khối Cơ hội như thế này thực sự quá ít Nếu có thể tìm được chút ít bảo vật tại Đại Lục Phong Ma Thì coi như một bước lên trời Xá chi mấy khối nguyên thạch trung cấp nho nhỏ, Cũng bởi vì vậy Bốn phía sơn cốc tập trung không ít tu luyện giả, mà kém cỏi nhất cũng là tu vi đại sư giai trung kỳ. Tu luyện giả cấp bậc này cũng đã rất khó để có đủ nguyên thạch trung cấp. Còn lại chủ yếu vẫn là tu luyện giả linh hồn giai và địa vương giai chiếm đa số. Tới sớm đều là những người độc hành hoặc là những tiểu quần thể, nhiều nhất cũng chỉ là một vài quần thể thực lực cỡ một môn phái tầm trung. Còn mấy môn phái siêu cấp khống chế cổ trận vẫn còn chưa thấy đến. Không ít tu luyện giả đơn độc cũng tận dụng khoảng thời gian này tìm kiếm cho mình đồng minh thích hợp, để hệ số an toàn có thể tăng thêm. Rất nhiều người đều nguyện ý làm như vậy. Đại lục phong ma bảo tàng vô số, đến lúc phân chia thu hoạch cũng không phải lo lắng để tâm nhiều. Trên một ngọn tiểu sơn, một đội ngũ vừa mới được hình thành toàn là tu luyện giả đại sư giai Trên mặt mỗi người đều lộ rõ từng tia hoan hỉ. Chín tu luyện giả đại sư Giai Hậu Kỳ tụ tập một chỗ coi như lực lượng không tệ, đủ để đối phó được với ba tu luyện giả linh hồn Giai bình thường. Chín người này nếu Lâm Khiếu đừng thấy được nhất định sẽ có chút kinh ngạc, bởi vì trong đó có hơn phân nửa là người hắn biết, mà quan trọng hơn, mấy người này đã từng tại vị trí song phương đối lập, nhưng hôm nay cư nhiên lại có thể kết thành đồng minh. Quỷ nhãn lãnh tử, cử thân La Hán Thanh diện cư sĩ cùng song đồng Kim Cương. Năm người này thuộc về Ma Tông ngày trước cùng một vị trưởng lão Hiên Viên Tông có chút xích mích. Bất quá ngày hôm nay năm người lại chủ động tìm tới các trưởng lão và trưởng mi trưởng lão đồng hành. Hơn nữa còn một đôi tu luyện giả phu thê đều là người của Hiên Viên Tông. Đội hình này coi như tương đối cường đại. Cả siêu cấp đại phái và một số môn phái đều không ngăn cản môn nhân của mình đơn độc hành động. Nhưng cũng không đưa cho lệnh bài truyền tống. Ngươi có bản lĩnh thì hãy tự mình đi kiếm. Những siêu cấp đại phái chỉ có tu luyện giả thượng tầng mới có thể tụ tập cùng một chỗ mà hành động. Tự nhiên những người này không hề muốn mang theo trói buộc phụ thuộc vào mình. Chín người này đều là đình trệ tại Đại sư Giai Hậu Kỳ đã lâu. Nếu không có bước đột phá tiếp theo thì thọ nguyên cũng không còn được bao nhiêu. Lúc này khổ tu là không thực tế. Chỉ có gặp được kỳ ngộ mới có thể giúp cho bọn họ đột phá một bước này. Các trưởng lão, việc ngày trước đều là nghiêm mộ tuổi trẻ khí thịnh, mong rằng các trưởng lão không tính toán bỏ quá cho. Quỷ nhãn lãng tử khom người nói, tỏ ra bộ dáng vô cùng thành khẩn kết giao. Ha ha, các mẫu nào có nhỏ mọn như vậy, chuyện cũ đã qua không nên đề cập tới. Lúc này chín người chúng ta đồng lòng hợp lực lăn lộn ma lục mới tốt. Tuy rằng trung tâm đại lục không thể đi vào được, nhưng là dìa ngoài đại lục với lực lượng chín người chúng ta thì hoàn toàn có thể giữ được an toàn. Các trưởng lão cười tủm tìm nói, nghiêm lão đệ trở nên dài dòng như vậy từ lúc nào? Các trưởng lão chính là trưởng lão đệ nhất đại phái nam xuyên giới. Hiên viên tông, sao có thể chấp nhất với ngươi? Ngươi không cần phải lo lắng như vậy, ca ca ta tuyệt đối có thể bảo chứng điểm này. Cử thân la hán tiếp theo đón tiếng nói Đúng vậy, đúng vậy Quỷ nhãn lãng tử liên tục gật đầu Lúc này song phương đã thành lập quan hệ hợp tác Nên việc tín nhiệm nhau là yếu tố quan trọng nhất Ngoại trừ nhóm 9 người này ra Tại rất nhiều những ngọn núi khác đều có tình huống tương tự phát sinh Tu luyện giả đại sư giai đều tìm tới tu luyện giả đại sư giai kết bạn đồng hành Linh hồn giai tìm tới linh hồn giai Địa vương giai tìm đến địa vương giai, vị giai tranh lệch mà kết bạn xuất hiện cực ít, trừ phi là có quan hệ phụ thuộc hay là sư đồ cùng đi theo. Trong lòng tu luyện giả cấp thấp cũng biết tu luyện giả cấp cao sẽ không mang theo bọn họ, mà cấp cao cũng cho rằng cấp thấp đi theo là vô dụng bởi vậy kết bạn cùng giai gần như thành một quy củ Ngay lúc chúng tu luyện giả vẫn đang tự tìm cho mình một đoàn đội thích hợp thì một đạo lục mang thật lớn bỗng nhiên từ trên trời hạ xuống. Tiếp đó là một cỗ khí nguyên cường đại áp bách. Chuyện được phát tại trang web mới.com Chương 458, Quần Hùng Tam Giới Hội Tụ ba Một loại pháp bảo phi hành kiểu dáng như xe ngựa màu lục nhạt từ trên trời hạ xuống. Trên xe có tới bảy tám tên mặc vu sư bảo màu xanh. Hiển nhiên chính là đám vu sư thảo nguyên. Tật phong xa trong lòng không ít tu luyện giả đều sợ hãi kêu lên, đây chính là một kiện pháp bảo phi hành đỉnh cấp, tại hạ giới, pháp bảo phi hành có thể sánh ngang với nó cũng không thể vượt quá năm kiện, đây chính là pháp bảo phi hành mà Vu Sư Thảo Nguyên nắm trong tay. Bất quá tật phong xa. không phải nguyên nhân chính gây nên chấn động mà là do bảy Vu Sư Thảo Nguyên ở bên trong, dẫn đầu chính là một nữ vu sư có dung mạo như thiên tiên. Danh tiếng của nữ Vu sư này tại 70 năm trước khi Tam đại tu luyện giới phân tranh truyền khắp, chính là Thánh nữ Tiểu Ma Thiên Thiên của Tam đại Vu phái Liên Minh Thảo Nguyên. Lâm Khiếu Đường và Kỳ Áo lúc này nếu có tại đây khi thấy Tu Vi nữ Vu sư này nhất định sẽ kinh ngạc vô cùng. Ngoài tốc độ tu luyện dĩ nhiên không phân cao thấp với Lâm Khiếu Đường, Tu Vi cũng đã tới Địa Vương giai trung kỳ, hơn nữa người này còn là người phát ngôn của thượng giới. tốc độ tu luyện tăng tiến nhanh như vậy cũng không phải là kỳ quái sáu gã vu sư còn lại có địa vị rất cao trong đó thảo nguyên cửu vu vương đã có tới ba vị tam đại vu phái mỗi bên một vị cổ vu phái trung vương cổ minh tiên vu phái linh vương cách phong quỷ vu phái quỷ vương nghiêm la còn có ba vu sư khác đều là nguyên lão tiên vu phái địa vương Gai trung kỳ phân biệt là thổ vu mộc vu và hỏa vu đội hình như vậy có thể nói là cực kỳ khoa trương bởi vậy có thể thấy được liên minh thảo nguyên đối với chuyến đi này tình thế có phần bắt buộc chúng tu luyện giả đều né tránh địa điểm bảy tên vu sư bước tới hết mức rời xa cái đám sát tinh với vu thuật thâm độc kia đối với chúng tu luyện giả thì đám vu sư đều phi thường thần bí và đáng sợ hỗn loạn bốn phía còn chưa yên phía xa chợt lóe lên một đảo quang mang khí nguyên mạnh mẽ không hề thua kém với đám bảy tên vu sư thảo nguyên ba đại nguyên lão hiên viên tông mang theo một chúng môn nhân cưỡi gió bay đến đội hình bọn họ có hơn mười người u minh lão tổ thương vân chân nhân và hòa dương vương hồng chiến hạ xuống đất đầu tiên ngay sau đó chính là thổ nham lão quái kim bất phôi và thê tử Lưu thị dung tuyên tiên tử hồ mỹ nhi vô phong lão tổ theo sau Cuối cùng chính là một nữ tử xa lạ hạ xuống, không ai nhận biết được, nhưng nếu lâm khiếu đường ở đây sẽ lại một lần nữa kinh ngạc. Nữ tu này chính là người ngày trước được hắn cứu ra khỏi mê vụ cốc rồi lại trợ giúp trở thành quan môn đệ tử trường lão Trương Mạo Thiên của cử kiếm Sơn Trang. Từ lúc bái nhập làm môn hạ Trương Mạo Thiên, Liễu Vân vẫn chuyên tâm tu luyện không hỏi chuyện thế sự bên ngoài. Đến ngay cả hiên viên quốc gặp phải kiếp nạn thì Liễu Vân cũng cơ bản không hề xuất thủ qua Vẫn đều là đối tượng trọng điểm bảo hộ của cử kiếm Sơn Trang Mà nữ tử này không hề phổ kỳ vọng của môn phái Gần 200 năm qua vẫn một mực khổ tu Lại được môn phái trọng điểm chiếu cố Tài nguyên tu luyện chưa bao giờ phải lo lắng Nên hôm nay tu vi đã tới linh hồn giai hậu kỳ đỉnh phong Đội hình của hiên viên tông rất cường đại Ba đại nguyên lão xuất động toàn bộ, bất quá chúng môn nhân đi theo ngoại trừ dung tuyên tiên từ từ vài thập niên trước đã đột phá bình cảnh đạt tới địa vương giai sơ kỳ còn lại tất cả đều là linh hồn giai hậu kỳ. Bất quá địa vương giai hiên viên tông cũng không chỉ có bốn người này, nhưng là ba vị đại nguyên lão đã xuất động nên những địa vương giai khác tự nhiên phải ở lại trấn thủ môn phái. Hai trong ba siêu cấp thế lực đã xuất hiện, làm cho hơn một ngàn tu luyện giả bốn phía đều an tĩnh trở lại. Hiển nhiên rất sợ làm sai sót điều gì chọc tức tới những tồn tại đỉnh kim tự tháp kia. Bằng không còn chưa tiến vào đại lục phong ma thì đã bị người ta tát cho một cái hồn lìa khỏi xác mất rồi. Ước chừng thời gian chén trà nhỏ, phương xa lại truyền tới ba động kịch liệt. Hẳn là một đám đại tu sư đồng hành bay tới. Hí nguyên cường đại đã truyền tới từ xa. Lần này lại là phương thế lực nào? Không ít tu luyện giả có trình độ lịch duyệt chưa đủ đang tự hỏi trong lòng. Cuộc đời có thể may mắn một lần gặp nhiều cao thủ như vậy cũng coi như không tiếc nuối Vô luận là ở đâu, thời đại nào, có được cơ hội như vậy đều cực kỳ ít ỏi. Nếu không phải tìm được con đường thông qua đại lục phong ma, chỉ sợ vĩnh viễn cũng không có khả năng phát sinh tụ hội như ngày hôm nay. Một đoàn quang ảnh màu nâu đen bay tới Không trung bỗng nhiên xuất hiện bóng dáng một chiếc thuyền màu đen dài hẹp Quỷ ảnh chú Các ngọn núi bốn phía xung quanh lại náo động một lần nữa Ở đây đều là những nhân vật có tiếng tăm của tam đại tu luyện giới Tự nhiên liếc mắt liền có thể nhìn ra loại pháp bảo phi hành này Đồng thời cũng biết thứ đó đang nằm trong tay ai Trên hắc thuyền có 5 người đứng thẳng Chính thị là bốn vị minh chủ nam giới và một vị đại nguyên lão Thái Vân Tông. Thập quốc Minh Ma Thủ Thái Âm Thiên Quân, Thiên Vũ Minh Chính Đạo Minh Minh Chủ Băng Hoàng, Vạn Sơn Đạo Minh Chính Đạo Minh Chủ Lục Dương Chân Nhân, Vạn Sơn Đạo Minh Ma Đạo Minh Chủ Cực Ám Ma Quân, Đại Nguyên Lão Thái Vân Tông Thái Thượng Chân Nhân, Năm Đại Tu Sư Địa Vương Giai Hậu Kỳ, đội hình có thể nói là kinh khủng, còn có một vị thiên vũ Minh Ma Phái Minh Chủ Hắc Sát Tông Chủ. Người này tại 70 năm trước phân tranh giữa tam giới bị hỏng thân thể Chỉ còn lại nguyên linh đã mai danh ẩn tích Một vị khác là thiên tán chân nhân vẫn, lai vô ảnh, khứ vô tung Nên không cùng mấy người kia đứng một chỗ Vị này chính là người có địa vị cao nhất trong giới tán nhân nam xuyên giới 300 năm trước đã đạt được tu vi địa vương giai hậu kỳ năm người kia đi đến, làm cho bầu không khí bốn phía thoáng có chút quỷ dị Cùng với hai đại đoàn thể đến trước đó cũng chỉ khách sáo hàn huyên vài câu liền không còn gì khác. Mà các đoàn thể cũng không muốn cùng các đoàn thể khác có nhiều quan hệ. Tiến vào đại lục phong ma, mỗi bên đều có dự định riêng. Hiển nhiên không muốn quá trộn lẫn cùng một chỗ. Tam đại siêu cấp thế lực đại lục kỳ đông đã đến. Trong lòng sơn cốc nổi lên một gợn sóng cao trào. Chỉ là đại đa số tu luyện giả cũng cảm xúc dâng trào. Không dám nói nhiều, trước mặt những đại tu sư đều tỏ vẻ tương đối thành thật. Ngay lúc năm người thái âm thiên quân hạ xuống đất không lâu, phương xa lại lần nữa truyền tới khí nguyên cuồn cuộn. Quang mang màu vàng tỏa ra bốn phía, một con điệp, bướm màu vàng thật lớn bay tới. Lưu tinh điệp, đây cũng là một dạng pháp bảo phi hành đỉnh cấp, đứng trên điệp bàn tổng cộng có tám người. dẫn đầu là một gã lão giả mặc kim bào chính là đại nguyên lão cửu đỉnh công của cửu đỉnh sơn đại hà quốc bảy người còn lại có bốn người là bốn đại nguyên lão của tứ đại siêu cấp môn phái khác trong đại hạ cũng là bốn trong thập đại cao thủ đại hà quốc lão giả họ lưu quỷ võ điện thiên bằng thượng nhân thiên đạo tông âm quỷ lão ma âm quỷ cốc thiên ma lão nhân mã thiên môn ba người còn lại lâm khiếu đường đều có thể nhận ra Trong đó có một nữ tử dung mạo như thiên tiên, chính là thượng quan giao, còn có một vị bạch diện tiểu sinh chính là kẻ ngày trước dẫn đầu tập kích hiên viên tông. Người này chính là con tư sinh của âm quỷ lão ma cùng với một nữ tử phàm nhân vô danh vô tính, biệt hiệu là bạch diện ma quân, tự nhận họ bạch. Cuối cùng là người vẫn luôn bảo hộ bên cạnh thượng quan giao, lần trước gặp phải vu sư thảo nguyên tập kích. Chính là trung niên nam tử mặc hôi bào phong bạc hầu, nguyên lão hội đại hộ pháp cửu đỉnh sơn. Chúng tu luyện giả đại hà quốc đến làm cho bầu không khí vốn có phần quỷ dị càng thêm khẩn trương. Ánh mắt chúng tu luyện giả hiên viên tông nhất thời trở nên hung tợn, khí nguyên trên người cũng không lý do mạnh mẽ bành trướng. Ngày trước tam giới phân tranh, nguyên nhân gây ra đó là đại hạ đánh lén hiên viên tông, lần đó hiên viên tông bị tổn hại vô cùng nghiêm trọng. cũng bởi đánh lén trực tiếp bên trong cấm địa môn phái làm cho không ít cao thủ phải ngã xuống hoặc là trọng thương, trong đó đa phần là những môn nhân đệ tử trưởng lão. Vị trí trưởng lão trong một môn phái có vai trò làm trụ cột trung gian, cũng chính là lực lượng kế cận trong tương lai của một môn phái. Bên trong lực lượng này thấp nhất cũng có tu vi đại sư Giai, đa phần đều là người còn trẻ tuổi. Đối với một môn phái bỗng nhiên gặp phải biến cố tổn thất số người này thì cũng nghĩa với việc nguyên khí bị tổn hại, lực lượng kế cận bồi dưỡng cho sau này sẽ khó khăn thêm vài phần, nói không chừng bởi vậy mà có thể đi vào tàn lụi. Bởi vậy việc này đối với một đại môn phái mà nói hầu như là một điểm chí mạng, hiên viên tông mặc dù người đông thế mạnh, không đến mức chạm đến căn cơ nhưng ít nhiều cũng ảnh hưởng tới phát triển sau này. sắc mặt mấy vị minh chủ nam xuyên giới vẫn như thường nhìn đại hà quốc mang nhiều đại tu sư đến như không có chuyện gì không trợn mắt nhìn cũng không đến bắt chuyện mà lần phân tranh mấy vị minh chủ thật tế không tổn hại bao nhiêu ngược lại phía đại hà hận đến thấu xương đặc biệt là lão giả họ lưu quỷ võ điện khi hắn nhìn về phía thái âm thiên quân thì đôi lông mày không khỏi run run lên tam giới phân tranh quỷ võ điện tổn thương thảm trọng nhất Hầu như rơi vào cảnh diệt môn Cũng may hai vị đại nguyên lão không bị tổn thương Chỉ cần đại tu sư còn tỏa chấn Thì dù môn nhân có tổn hại đến mấy Cũng không có người nào dám khiêu chiến 70 năm khổ tâm lao lực Mặc dù không thể gây dựng lại thịnh thế khi xưa Nhưng coi như khôi phục lại không ít nguyên khí Ít nhất cũng không bị những môn phái khác Thay thế địa vị của mình Ngoại trừ lão giả họ lưu quỷ võ điện Mấy tu luyện giả Đại Hà Quốc còn lại đều ẩn dấu ánh mắt tàn nhẫn hướng đám vu sư Thảo Nguyên, đám người man vu kia đã cháy nhà hôi của. Thời điểm tam giới phân tranh vẫn luôn ở bên trong Đại Hà Quốc đục nước béo có, thậm chí kiếm được không ít chỗ tốt và diệt sát không ít tu luyện giả Đại Hà Quốc. Nếu không phải sau này đám vu sư Thảo Nguyên quá mức binh báo kết quả gặp phải chuyện hai giới phái người ám sát chết mất năm tên địa vương vu sư. Trong đó có hai gã đã là địa vương trung kỳ, mà có bốn gã tử nạn đều dưới tay đại hạ. Nếu như không phải vì đại hạ xả được không ít tức giận, chỉ sở tam giới phân tranh cũng sẽ không dễ dàng kết thúc như vậy. Nói chung tam giới phân tranh ai cũng không chiếm được chỗ tốt nào, mà cũng không ai là kẻ ngốc. Không bên có thể đứng một phương nhìn hai phương khác lưỡng bại câu thương. Bất quá tương đối mà nói nam xuyên và đại hạ tổn thất thảm trọng hơn rất nhiều. Liên minh Thảo Nguyên dù sao nguyên bản rất nghèo Thực lực cũng yếu hơn một phần Mà tranh đấu cũng không diễn ra Tại phạm vi bên trong Thảo Nguyên Nên tổn thất tự nhiên có phần đỡ hơn nhiều Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới com Chương 459 Quần hùng tam giới hội tụ bốn mấy thế lực lớn đều đã xuất hiện Kế tiếp sẽ là ai Đáp án không cần nói cũng biết Còn lại cũng chỉ có tiềm long viện mà thôi Hiện tại, tiềm long viện như mặt trời ban trưa, coi như là tam đại tu luyện giới cũng phải nhượng nhịn ba phần. Không nói đến nhân tài trẻ tuổi đông đúc, trong mấy thế hệ trước, toàn bộ đại nguyên lão đại lục kỳ đông, luận về tuổi tác thì hai vị viện thủ sợ là lớn nhất. 500 năm trước hai vị viện thủ chính là nhân vật oai phong một cõi kỳ đông, khi đó rất nhiều vị đại tu sử ở đây vẫn còn là hạng vô danh tiểu tốt. thậm chí còn có người còn chưa bước chân vào tu luyện giới ngoại trừ cửu đỉnh công gia những người khác còn lại tuyệt đối đều là dạng vãn bối của hai người bọn họ đương nhiên tu luyện giới phân biệt đối xử không căn cứ theo tuổi tác mà là dựa vào tu vi thực lực chân chính dù cho tuổi tác có lớn đến mấy nhưng không có thực lực vẫn phải gọi người ta một tiếng tiền bối ngay lúc chúng tu luyện giả còn đang chờ mong phía xa có vài đạo sáng mờ bay đến có thanh sắc Có bạch sắc, có lam sắc, cũng có tử sắc, mà đứng trên phi kiếm màu vàng thật lớn có tới ba người. Thiên ngoại phi kiếm, có người thất thanh cả kinh kêu lên. Đây chính là một kiện nằm trong ngũ đại phi kiếm đỉnh cấp hạ giới. Không chỉ có thể dùng làm phi hành mà nó cũng là một pháp bảo cực kỳ lợi hại, cho dù trên thượng giới cũng coi như một bảo vật hiếm có. Ba người trên thân phi kiếm chính là ba đại tu sư có tiếng nói lớn nhất tại tiềm long viện, đứng đầu chính là một vị hán tử trung niên mặc hoàng bào. Sau lưng có hai thanh cử kiếm giao nhau, người này là chính viện viện thủ tiềm long viện kiếm vương mục bách thông. Phía sau là một người mặc vỏ phục màu đen, ánh mắt đỏ sậm, mặt vuông chữ điền, không cần phải nói chính thị là ma viện viện thủ tiềm long viện võ vương hình hướng thiên. Khi thế người cuối cùng có vẻ không bằng hai vị kia, nhìn qua còn có chút tuổi già sức yếu, nhưng luận về danh tiếng và tu vi lại không hề kém chút nào, đặc biệt là về danh tiếng thậm chí còn vượt qua hai vị viện thủ. Có thể nói một đường phát triển mấy trăm năm nay của tiềm long viện, đã nghênh đón từng đợt cao phong chưa từng có, tuyệt đối không thể bỏ qua công sức của người này, mà tại tiềm long viện cũng có địa vị cao nhất. Lão giả tưởng như sắp chết đó chính là đan vương mặc vô danh. Thiên ngoại phi kiếm chạm đất thì bốn đạo ánh sáng mờ cũng theo đó hạ xuống. Đây được coi là lực lượng chủ yếu mà tiềm long viện phát triển ra bên ngoài. Chính là tứ thải chân long, thanh long, bạch long, lam long và tử long. Bốn màu được chia làm hai loại, trừ thanh long là võ tu, tam long còn lại đều là đạo tu. Lam long và tử long không chỉ có tu vi thâm hậu. Tài nghệ cao tuyệt, hơn nữa mấy năm nay tại Kỳ Đông đều được danh truyền là hai đại mỹ tu tiên mạo, tư sắc so với tam đại mỹ tu từ mấy ngàn năm trước chỉ có hơn chứ không kém. Triển Thanh Nhu và Lâm Uyển Nhi đến nhất thời làm cho chúng nữ tu xung quanh tủi hổ, cho dù Đông Đảo nữ tu đều có đủ loại dung mạo thiên tiên, yêu mỹ thanh thuần, nhưng đứng trước mặt nhị nữ cũng phải lu mờ không chút ánh sáng. Triển Thanh Nhu có vẻ tươi tắn thanh nhã, Khí chất đã phát huy tới mức cực hạn, uyển nhi lại có vẻ yêu mỹ uyển truyền kết hợp vô cùng hoàn mỹ. Tiềm long viện vừa đến, các phương thế lực khống chế cổ trận đã tụ tập đầy đủ, thời gian chuẩn bị cũng đã hoàn thành, các phương thế lực cũng đã sắp xếp ổn thỏa thứ tự vào trận. Cửu đỉnh công đứng trên một đỉnh núi, kim bào lấp lánh quang mang, bỗng nhiên lên tiếng nói, mục huynh, hình huynh, mặc huynh. dựa theo ước định tiềm long viện các ngươi vào trận trước tiên thần sắc mục bách thông như thường không tiếp lời mà chỉ đơn giản gật đầu đối với việc vào trận trước tiên có vẻ vô cùng bình tĩnh phảng phất như tất cả đều là tự nhiên tiềm long viện đủ sức xếp hạng đầu